mươi 1651, được, vậy xem một quẻ, huyền dịch cao tăng được mời lên lầu, cùng hạ tịch quán ngồi mặt đối mặt, huyền dịch cao tăng cười ha hà nói, nữ thí chủ, tôi dạo chơi đến tận đây, cùng cô hữu duyên, hiện tại tôi cho cô coi là một quẻ nhân duyên, thế nào, tôi coi một quẻ rất rẻ, chỉ cần cô cho ít bạc mỏng là được, còn rất yêu tiền, hạ tịch quán mặt mày cong cong cười nói, chính là có duyên sẽ gặp mà, bạc mỏng không thể, tôi nhất định sẽ dùng số tiền lớn tạ ơn. Trong hai mắt huyền dịch cao tăng đều là nhân dân tệ sáng rực hận không thể dựng thẳng lên một ngón tay cái cho hạ tịch quán, cô bé này thật hiểu chuyện, ế nữ thí chủ, tôi đây hiện tại liên xem cho gó, hạ tịch quán đột nhiên hắt tay áo, cô nói, cao tăng, tôi không muốn xem cho mình, chỉ muốn coi cho người khác, tôi muốn biết kiếp sau của bác lục và gì anh lạc, huyền dịch cao tăng sửng sốt, lắc đầu, đây là thiên cơ, không thể nói, được, vậy tôi đổi một cái. Cao Tăng, ông có thể nói cho tôi hiện tại lục hàn đình ở nơi nào không, huyền dịch Cao Tăng lại sững sờ, lắc đầu, đây cũng là thiên cơ, không thể nói, ánh sáng trong mắt hạ tịch quán trợt xác cô vỗ bàn, hừ một tiếng, ông Cao Tăng này, thật không có thành ý, cái này không thể nói, cái kia cũng không thể nói, hóa ra ông là tên lừa người trên giang hồi, huyền dịch Cao Tăng nhìn hạ tịch quán đột nhiên biến sắc mặt mà ngây ngắn cả người, cái này, ai cũng nói, phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách Huyền dịch cao tăng bị hù sửng sốt một chút, ông ta cảm giác hạ tịch quán cho gã một bài học sinh động, người đâu, tiễn khách, tiễn khách, huyền dịch cao tăng không thể tin tưởng, ông ta cảm giác chiêu trò của mình, bình sinh đã học, gặp phải hạ tịch quán chưa kịp thi triển, cứ như vậy đã bị đưa đi, ông ta là cao tăng đó, vậy mà bây giờ bị hắt hủi. lúc này tình nhi mở miệng nói, cao tăng, mời lập tức rời đi, cái này, được rồi, nữ quân nhà tôi đã nói. Cũng không thể để Cao Tăng đi một chuyến uống công, lúc sắp đi, tặng ông một vật, b hai mặt huyện dịch Cao Tăng lại sáng lên, ông ta nói rồi mà, cô bé hiểu chuyện này, thật sự hiểu chuyện, tình nhi lấy ra một vật, huyền dịch Cao Tăng vừa nhìn, là, một cái băng dán tình nhi cười nói, Cao Tăng, nữ quân nhà tôi nói, nếu là thiên cơ, vậy không thể tiết lộ, người tiết lộ chắc chắn sẽ đoản mệnh, nữ quân nhà tôi tốt bụng sợ ông chết sớm, cái băng dán này tặng cho ông. Hy vọng ông dán chặt cái miệng của mình lại, sau này đừng nói bậy nữa, huyền huyên dịch cao tăng bị đuôi ra khỏi phượng vũ cung, ông ta thực sự là tức chết rồi, buồn cười, gã đi bói cả đời, lại bị vị nữ quân lan lâu này trêu chọc quả nhiên sư phụ không gạt ông ta, thiên hạ này chỉ có phụ nữ và tiêu nhân là cửa ải khó, lúc này huyền dịch cao tăng thấy một chiếc xe sang trọng chậm rãi lái tới, cửa sổ xe cũng không có trượt xuống, nhìn không thấy người ở bên trong. Huyền dịch cao tăng lại cười, thực sự là vô cùng tốt, vợ nợ, chồng trả.